Chỉ trong tích tắc chạm vào này quả cầu giống như trái tim khổng lồ kia đột nhiên chấn động. Một luồng lực lượng hấp dẫn không thể phản kháng bóng sinh ra thoáng một cái, nhất thời kéo hắn vào. Cha xe làm ẩn đi. 03 12 013 19 -14. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 364 nhân họa đắc phúc.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 Hắn mơ hồ cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó quấn quanh. Những thứ kia có hình dáng sống như xúc tu của con bạch tuộc. Vô số cái xúc tu lam tham đang không ngừng hút lấy luyện linh lực của hắn. Mẹ kiếp! Muốn ăn ta thật ạ! Cho dù chết, lão tử cũng muốn ngươi ăn đến vỡ bụng.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 Hương thơm này dường như là rượu ngon được bổ hàng vạn năm hoặc là thạch nhũ nhỏ từ trên đá xuống của Đồng Thiên Bảo địa Nó có linh lăng và linh khí khó nói lên lời. Mùi này! Thứ dễ người này khiến Phó Thư Bảo không nhìn được mà hít sâu hai cái. Sau lần hô hấp này, thể xác và tinh thần nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.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 cảnh dưỡng gì trước mắt không làm hắn xúc động chút nào. Song trưởng đột nhiên vung lên. Ngũ sắc hỏa nguyên tố liền cuộn thành vòng sáng rồi di động trước mặt hắn. Hắn lại vung lên. Vòng sáng năm màu dưỡng gì kia liền trở lại trong hai tay hắn rồi biến thành hai ngọn lửa thiêu đốt cuồn cuộn. Lúc trước.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 cẩn thận quan sát. Phó thư Bảo rất nhanh chóng phát hiện ra những tinh thể nguyên tố trong đan điền đã biến thành một quả cầu lớn bằng quả đấm, đồng thời tỏa ra quang năm màu. Nó hội tụ lại một chỗ giống như một đạo cầu vồng đang cuộn tròn vậy. Thứ thần hoàn, tượng trưng cho tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực. Đối với lực sĩ bình thường Khi tu vi lực lượng đạt tới cấp vĩnh hằng lực, những tinh thể nguyên tố trong đan điền sẽ biến thành thứ thần hoàn. Mà kỳ quang năm màu chính là tượng trưng cho luyện lực sĩ. Vừa rồi vẫn còn giấy rua sống chết nhưng bây giờ lại có thu hoạt kinh người như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Thư Bảo cũng không thể nào thích ứng được với biến hóa đó. Cảm giác này giống như oán khí trong lòng được phóng thích ra, lại vừa giống như cuộc đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Chuyện này chính là chuyên đáng vui mừng, mừng như điên, khó có thể kiềm chế được. Phá phá phá! Cười to một tiếng, phó thư bảo rốt cuộc cũng phóng thích tâm tư trong lòng ra. Sóng âm không ngừng chuyển động.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 Phó đại ca. Mơ Thanh của Hầu Nguyệt Thiện đột nhiên truyền tới từ trong một góc tối tới. Bước chân Phó thư bảo nhoáng lên, thân thể liền phi vãng tới như liễu. Tu vi lực lượng tiến vào cảnh giới luyện vĩnh hằng lực. Lực lượng nâng đỡ và di động đã đạt tới 74 cân. Cả thân thể đã không còn sức nặng gì nữa. Hơn nữa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 Hồ Nguyễn Thiện gật đầu. Ta đã nói với nàng rồi, ta cũng nói cho nàng biết thân phận thật sự của ngươi. Nàng đã đồng ý, sau đó đã đi liên lạc với 9 tỷ muội khác. Nàng nói ta không cần chờ nàng ấy trở lại. Nàng và 9 tỷ muội khác sẽ thừa dịp đêm tối để rời khỏi bộ lạc bán thú nhân tục rồi chờ chúng ta ở nơi chúng ta đã hẹn. Cha xe làm ẩm đi 03-12-013-19-17 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 365 Luyện vĩnh Hằng lực 2 Sưu tầm bởi Linh Ghiết Bác Ma Ác Lớp Việt Nam Vậy thì tốt rồi Ta đã giết 5 người Tây Thiết Hừng Đông khẳng định sẽ náo loạn Chú ta nên rời đi luôn vào ban đêm thôi. Tiểu Thanh đi thôi. Trên đường ta sẽ nói cho các ngươi biết những chuyện xảy ra ở trong thạch tháp. Phó Thư Bảo nói. Nếu Hậu Nguyệt Thiện đang nói cho Tây Hoa Dung. Tây Hoa Dung cũng đã đến nơi ước đỉnh kia thì lưu lại chỗ này cũng không cần thiết nữa. Chỉ chốt lát sau Tiểu Thanh đã lặng yên không tiếng đồng bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt, lánh địa bộ lạc liền yên lặng chìm trong màn đêm càng đi càng xa. Ngồi trên mông Tiểu Thành, hưởng thụ Mỹ cảm đàn hồi đặc biệt. Phó Thư Bảo liền kể chuyện lực luyện khí cổ xưa trong thạch tháp cắn nuốt hắn ra. Bởi vì cho tới bây giờ đều không biết.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 Nhìn lực lượng chi dục của Tiểu Thanh không ngừng đập trong hư không, tạo thành lực lượng thật lớn và gió xoáy. Phó thư Bảo liền hỏi: "Có lực lượng chi dục ngao du trên trời xanh vạn dặm, như vậy sẽ tiêu tán tự tại cỡ nào? Bảo sao hắn lại không vội cho được. Thứ ta tu luyện là yến vũ cầu thiên."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 Chẳng qua trong lòng hắn lại đang nghĩ tới chuyện khác thầm nhủ. Hiện tại lão tử đã là lực sĩ luyện vĩnh hằng lực rồi. Sớm muộn cũng sẽ ngưng tổ ra thôi. Chẳng qua ta còn muốn thí nghiệm bảo thương mà từ trước tới giờ lão tử chưa bao giờ dùng đây. Hừ! Nếu còn dám chọc ta. Ta nhất định sẽ không khách sáo nữa. Đè ngựa ra.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 Hồ Nguyệt Thiền hơi sửng sốt Đúng vậy Người ta nghĩ gì thì có liên quan gì tới mình đâu Tại sao mình lại luôn châm chọc hắn chứ Chẳng lẽ là có ý tứ đối với người ta sao Vừa nghĩ tới đây gò má hồ ly tinh tương lai hơi ửng hồng Chẳng qua nàng cũng ngậm miệng lại không nói nữa Cha xe làm ẩm đi 03 12 013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 366 phát hiện mới Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp Việt Nam Tiểu thanh bay rất nhanh Vèo một cách đã bay quanh phạm vi ngọn núi một lần Nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì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 Tiểu thanh không hỏi gì thêm, cũng thu cánh lực lượng lại, lập tức cúi người vọt xuống. Phó đại ca tục trưởng từng nói là Kim Ti Hồ Lô sinh trưởng trên Trầm Thiết Sơn. Dế nó trải rộng trong từng tất đất trên núi, mỗi tất nham thạch đều có. Nếu như ngươi có thể cảm ứng dế của nó thì chúng ta thuần theo đó mà tìm bước bản thể của nó thôi. Hồ Nguyệt Thiện nói.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 Phó đại ca, ngươi phát hiện được gì không? Hồ Nguyệt Thiện lo lắng hỏi. Phó Thư Bảo đứng lên, vỗ vỗ bụi trên tay. Ta xác định kim ti hồ lô ở bên trong giải xương mù kia. Nhưng nếu Nam Vô Thiên và một chiến sĩ bộ lạc đã đi trước chúng ta vào trong đó thì bọn họ hiện ở đâu? Đang làm gì? Ta không cách nào biết được.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 Như thế thì xem ra bọn họ khẳng định đang chiến đấu với linh thú bảo vệ kim ti hộp lô rồi. Chúng ta còn có cơ hội. Tâm tư phó thư bảo rất nhảy bén, nghĩ tới điểm quan trọng rất nhanh. Vậy thì hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu gặp đám người nam vô thiên thì khẳng định sẽ phải chiến đấu.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 Thân hình nhoáng lên tiểu thanh liền biến mất trong giải sương mù. Giờ chúng ta làm gì đây? Hồ Nguyệt Thiện nói. Chờ tiểu thanh dụ đám người bán thú nhân tục rời xa thì chúng ta lại tiến vào sao? Phó thư bảo đáp. Không, chúng ta giờ vào luôn. Ta đã biết rõ kim ti hồ lô ở phương hướng nào rồi.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 Sương mù dày đặt đột nhiên chuyển tới âm thanh chiến đấu, còn có tiếng giá thú xít gào. Muốn có ý đồ với kim ti hồ lô sao? Các ngươi đi chết đi. Đó là tiếng nói của Thải Vân Báo. Vô dụng thôi. Ngươi dù có mạnh hơn thì cũng không phải là đối thủ của nhiều người như chúng ta. Trong sương mù dày đặc truyền ra giọng nói của tục trưởng Nam Vô Thiên của bán thú nhân tục. Một trăm chiến sĩ bộ lạc của bán thú nhân tục còn có tỏa kiện linh thú bọn họ khống chế. độc lang tục thập bát lang kỷ đã có thanh danh hiển hách tại tú quốc. Càng húng chi là một chiến sĩ bộ lạc khống chế linh thú tỏa kiện này chứ.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 Tiếng chém xếp lập tức lại vang lên ẩm ý hơn. Tiếng binh khí va chạm. Tiếng móng sắt đạp lên mặt đất. Còn có tiếng linh thú xít gào và tiếng người la hét hợp lại. Loạn thành một đám. Cha xe làm ẩm đi. 03 12 013 19 -18. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 367 hộ lô hình chứng. Sưu tầm bởi Linh Kýt Bác Ma Ác Lớp, Việt Nam. Thần thú Thải Vân báo khống chế đàn Thải Vân báo chừng 10 con nhưng chiến sĩ bộ lạc đối phương cộng với Linh Thú tỏa kỵ lại tới 200 đơn vị chiến đấu. Phe nó khẳng định là không cách nào thắng được.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 Kết quả cũng giống như lần trước, hắn vận dụng luyện vĩnh hằng lực truyền vào mặt đất, bắt một tia linh năng kim nguyên tố kia. Kia linh năng kim nguyên tố nọ giống như một con lươn chạy về một hướng. Lần này hắn lại càng xác định vị trí kim ti hồ lô. Đứng dậy từ mặt đất, phó thư bảo im lặng đứng thẳng, dường như đang chờ đợi điều gì.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 Dù là nỏ mạnh cũng không cách nào xuyên qua nó nổi. Bịch, một tiếng trầm trầm vang lên. Lực trùng kích thật lớn truyền tới. Tầng phòng hộ hình vỏ trứng phó thư bảo ngưng tủ ra chấn động một chút nhưng không bị đánh tan. Đánh trúng tầng phòng hộ này là một cái chùi đồng nặng ít nhất 100 cân. Trọng lượng lớn.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 Đợi tới khi thi thể hắn từ trên lưng thải vân báo rơi xuống mặt đất thì đã chỉ còn một đám cho cốt xám trắng rồi. Tu vi lực lượng đạt tới luyện vĩnh hằng lực, ui lực nguyên nhất chiến ký của hắn cũng tăng lên tới mức kinh khủng. Một quyền này đã chứng tỏ chuyện này không còn gì đáng để nghi ngờ.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 Hắn cũng không muốn đang lại quá lâu Lại khiến truy binh đuổi tới Tiểu Thanh hiện giờ đang giúp thần thú Thải Vân Báo công kích bán thú nhân tục Sợ là không tranh thủ được nhiều thời gian lắm Mỗi một giây đầu vô cùng quý giá Một cử ly dài trong nháy mắt lại biến mất dưới chân Sương mù trước mặt càng dày hơn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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 368 Muốn hôn thì hôn mặt Sưu tầm bởi linh ghi bác ma ác lớp Việt Nam Không xa nơi đó có một khối nham thạch màu đen đứng lẻ loi trên một sườn núi bằng phẳng Mặt đất dưới chân không phải là bùn đất và nham thạch nữa mà là quẳng thép Thuần túy là thép Nó đen tới phát sáng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 Hồ Nguyệt Thiền cũng nhìn thấy khối nham thạch kỳ lạ kia nhưng nó lại hình tròn. Giống như một quả trứng ngống thật lớn. Đâu có phải hổ lô gì đâu. Đó chính là kim ti hồ lô rồi. Trong kích động, phó thư bảo nuốt nước bọt ử một cái. Nhưng nó có hình hổ lô đâu. Người nhìn chỉ là vỏ của nó thôi. Nó có linh tính.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 Phó thư bảo cười cười. Bước chân rốt cuộc đã tới cảnh tảng nham thạch hình tròn kia. Đặt luyện thiên chứ vật giới tới. Khởi động một cái. Lập tức tảng nham thạch hình chứng cao tới hơn một người đã bị hắn thu vào bên trong luyện thiên chứ vật giới. Nham thạch hình chứng bị thu rồi. Sức hút của mặt đất dưới chân lập tức giảm hẳn. Sương mù xung quanh cũng tiêu tan dần. Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Không đợi Hậu Nguyệt Thiện nói gì, Phó Thư Bảo liền kéo ta nàng chạy như bay về phía chân núi. Không phải là dế nó chạy khắp cả trầm thiết sơn này sao? Tiếng gió gào thét chạy như lúc xoáy, Hậu Nguyệt Thiện vẫn không nhìn được mà cất tiếng hỏi. Chát! Phó Thư Bảo liền phát vào cặp mông kiều diễm của Hậu Nguyệt Thiện một cái.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 Nhanh chóng trở về hạp tốc quan hậu thổ thành thôi. Phó đại ca cho ta xem một chút có được không? Đôi mắt hậu nguyệt thiện đầy trông mong nhìn phó thư bảo. Ánh mắt nọ tràn ẩm khát khao, giống như một cô bé muốn ăn kẹo vậy. Vẻ ngây thơ, khờ khảo như thế, phó thư bảo nhìn thấy liền hơi ngẩn ra. Xem cái gì... Thiệt là, ngươi giả ngủ sao? Lúc này tất nhiên là xem luyện thần hồ rồi. À, hôn ta một cái ta sẽ cho ngươi xem. trầm mặt một lúc, đột nhiên phó thư bảo nhìn chầm chầm vào hắn. Ánh mắt cũng tràn ngập khát khao. Cũng giống như một đứa bé đáng thương thèm kẹo. Ngươi, không hồ đồ đó chứ?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 Hồ Nguyệt Thiện nhất thời tức giận. Dù là phó thư bảo, hắn sao có thể vô sỉ tới mơ? U. Vinh. Quy. Quy. Cùng. To. Quy. Quy. Này chứ. Nguyệt Thiện, ngươi và ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hay.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 Khiến nàng không thể thoát thân được. Rụt rụt rụt. Trong rừng rầm đột nhiên vang lên tiếng lợn rừng ăn cỏ. Vô cùng nổi bật trong hoàn cảnh yên tĩnh. Ngươi! Bại hoài cha xe làm ẩm đi. 03 12 013 19 24. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 369 Nữ Thị Vệ Đoàn Bưu Hãn.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 Hồ Nguyệt Thiền nghe thấy những lời chứng chặt đàng hoàng, đầy đại nghĩa như thế, thất khiếu của nàng đã bốc khói rồi.